các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khung mặc vốn đã to béo của anh Long giờ đây đã tiêm bầm. Tay chân buông thõng xuống. Cả cơ thể nặng nề được treo bằng sợi dây buộc miếng của vợ anh Long mỏng dính mà đầu gối lại quỳ trên thành giường, nhìn vào thì đoán chắc chết cũng lâu, chân tay cứng ngắc rồi. Kỳ lạ, một người bình thường Không có nghiệp dữ như tôi cũng cảm thấy vô lý. Chết thế nào được? Giữa cái tư thế như vậy chứ. Anh Long vui vẻ, yêu đời, lúc nào cũng hát mà thắc cổ tự tử chết. Thì kể ra cũng rất lạ đó. Tôi hỏi mọi người sao không đợi anh Long xuống? Nhưng mọi người nói là đang đợi pháp y tới. Khoảng 15 phút sau, có chiếc xe cứu thương đi vào trong ngõ. Xuống xe, có hai người mặc áo blu trắng, cộng thêm hai người công an mặc quân phục vào khám nghiệm hiện trường. Lúc đỡ tử thi xuống, họ đều bao tay, hạ xuống rất cẩn thận. Nhưng thường những người treo cổ thì hay có mùi lạ. Khi gỡ dây xuống, nếu không cẩn thận thì phân đái sẽ ra đầy. Tôi nín thở theo dõi từng hành động của hai anh pháp y. Thỉnh thoảng liếc anh mặc quân phục thì anh ta đang đi chụp ảnh hiện trường và làm nghiệp vụ chuyên môn. Anh còn lại thì đứng chặn ở cửa không cho ai vào. Cái không khí đặc quánh tử khí này với tôi thật sự không chịu nổi. Tôi liền chạy xuống nhà ra bên ngoài cổng hút điếu thuốc lá. Giờ vào trong túi, nhưng cái bật lửa đã rơi mất từ lúc nào. Nhìn quanh không thấy ai quen mà mấy người đàn ông ở đó không có ai hút thuốc nên không mượn được bật lửa. Tôi liền đi vào nhà bếp của anh Long để kiếm. Vào tới nơi, bỗng nhiên đèn trong phòng dục tắt. Cánh cửa bếp tự nhiên đóng lại. Tôi giật mình chạy ra ngoài sân thì nhà phải một người. Không, đúng hơn là người này kéo tay tôi lại. Theo phản xạ Tôi say người lại, giật mạnh tay ra, cố mở to mắt ra nhìn để xem đó là ai. Trong bóng tối lờ mờ, không thể nhìn rõ được. Rút điện thoại trong cái túi quần, bật đèn flash lên soi khắp gian bếp. Nhìn quanh nhưng không thấy một ai cả. Cánh cửa bếp lúc tôi đi vào bị đóng lại thì đã mở ra từ lúc nào. Tôi rùng mình, da gà da vịt sợ hết cả lên. Trong phòng không có gió mà thái thật lạnh quái lạ. Biết là gặp chuyện không hay rồi, nhưng tính tôi vốn bình tĩnh, cũng không hốt hoảng, không la hét lên mà chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi. Anh Long à, anh sống khủng thác thiên á, thì phù hộ độ trì cho em đi, đừng có trêu chọc em nữa. Vừa nói dứt câu thì chợt có điện. Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa chôi thật nhanh đi ra phía ngoài sân. Thuốc lá cũng quên không dám chậm, không dám quay đầu lại. Già tới ngoài sân, thấy mọi người nói hồi nãy bị mất điện, chắc là do đứt cầu chì. Tôi cũng không nói gì về cái chuyện xảy ra trong phòng bếp nhà anh Long với ai cả. Giờ lúc đó thì thằng con nuôi của anh Long nghe tin bố mất Về tới nơi, nó chạy sổng sọc lên lầu 2 rồi gào thét lên. "Ai! Ai giết bố tôi? Bố ơi, sao lại như vậy? Bố ơi!" Nửa đêm, tiếng nó gào thét lên một cách man dại, nghe ghê người. Nó không biết rằng mọi người đang ỉ xào bàn tán về cái chết của bố nuôi nó bởi nó là người khả nghi nhất. Thằng này tuy không nghiện ngập nhưng hay đàn đúm bạn bè rượu chè, bin cỏ, chất kích thích đủ cả. Nhìn dáng vẻ dây anh mắt láo liên kia thêm cái khẩu hình miệng nó, tôi đoán kiểu này chắc lại mới chơi độ xong rồi nè. Vợ chồng anh Long thương nó hay dằn dụm cho nó tiền có lẽ bởi vì nghĩ nó hoàn cảnh đáng thương muốn bù đắp cho nó. Nhưng càng như vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net